Các bạn đang nghe tại đọc anh bền mỏi tiến đến cần chiếc giường được đặt ở giữa phòng xong nạp xuống ánh mắt nhìn chăm chú lên trần nhà một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giật ngục 3 giờ sáng căn phòng cho của tôi vẫn được tháp sáng bởi đèn cày còn tôi thì đang ngủ gục bên cửa chính lúc nào không hay biết